2.9. Trước đó khi Tư Hạ giúp cô ngăn cản một cái tát của Trình Tuyết, cô cũng đã có linh cảm không lành, chẳng qua không nghĩ là nó lại tới nhanh như vậy. Diệp Hoản Hoản mở diễn đàn ra nhìn một cái, quả nhiên liền lập tức thấy trang đầu nổi bật lên một cái nhan đề vô cùng nổi bật hấp dẫn, gái xấu nhất Thanh Hòa cùng hot boy Thanh Hòa phải chăng có gì mờ ám? Gái xấu cùng hot boy Một cái nhan để nhìn muốn lắc con mắt này vừa nhìn một cái liền biết là chiêu trò dùng để câu view. Bài phút bắt đầu kể từ việc cô làm bài kiểm tra hạng nhất đếm ngược, miêu tả cạn kẽ cô âm mưu làm thế nào từng bước một đến gần tư hạng. Cố ý kiểm tra hạng nhất đếm ngược để đến gần tư hạng, lại ăn gian thi cả lớp để đạt hạng nhất tiếp tục dính lấy tư hạng, sau đó lại ăn gian giúp thăm được vai diễn công chúa Bạch Tuyết Mưu Toan, ăn, tư hạng, lên lớp cố ý mưu kế dây dưa quấy dày. Toàn bộ bài không có chút logic nào hoàn toàn là vì đen mà đen. Chuyện thành tích có tất cả thầy cô làm chứng, lương lệ hoa đều đã thừa nhận thành tích của cô là thật, đến chuyện giúp thăm, cô căn bản cũng không có cái máy nào để đụng vào ống được quẻ thăm, làm sao mà ăn gian? Nếu như cô thật dây dưa quấy rầy Tư Hạ, lúc ở hội trường nhỏ chủ nhiệm lương muốn đuổi người, tại sao Tư Hạ phải thay cô nói chuyện? Nhưng những thứ này đâu có cái gì quan trọng hơn thì sẽ không có bất kỳ người nào phí tâm đi truy cứu thật giả chỉ có thể giống loài kền kền thấy thịt thối rửa bình thường điên khùng đến nhào tới cắn xé nàng ai bảo một con ma lem như cô lại may mắn như vậy có thể đến gần nam thần của bọn họ có thể làm cho nam thần ra mặt cho cô đơn giản chính là tội ác tài trời thích giả hàn nhất tớ chính là học sinh lớp ép tớ tật mắt thấy khi đi học cái con ma lem kia cố ý đụng trên người tư hạ chán ghét chết được Mục trì không có tiểu mới, trời ơi thật thay dạ, thật là ác tâm, thật là người xấu như tác quái. Chỉ với cái bộ dáng kỳ đó cô ta cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, lại cũng dám mơ ước tư hạ. Tay trái cái bóng ngược, cũng may nam thần người tính khí tốt không so đo với cô ta, vẫn còn tự trách là mình sai. Rời ạ, hướng về phía gương mặt đó ai đặc biệt có thể tự thân đến hôn xuống à? Nếu là tớ tớ ngay cả cơm tối cũng có thể rói ra được không? Tán Zết không ức, lần trước không phải nói quên lui sao, lại còn không cút. Thật là đã đánh giá thấp thủ đoạn của con ma lem này rồi. Thích dạ hàn nhất, ha ha, nếu là không có chút thủ đoạn, có thể đem lão đại của thanh chơi đến xoay quanh sao? Thứ người như vậy nên cút ra khỏi Thanh Hòa. Thamlers, dịp vàn vàn cút ra khỏi Thanh Hòa. Bài pút phía sau. chuyện của Lăng Đông cũng bị lật ra, gán cho nàng cái mác loại con gái lang loàn nhiều thủ đoạn một chân đạp hai thuyền, đem đến cho cô thương tích đầy mình. Tuy biết rõ những thứ này đều không phải là sự thật, nhưng cô không có cách nào giải thích. Giải thích thế nào? Nói là Tư Hạ đơn phương có ý đối với cô, còn tỏ tình với cô. Đến lúc đó sợ là cô phải bị nước miếng phun chết. Hoàn toàn, cậu không sao chứ? Những người này thật sự là quá đáng rồi. Tại sao có thể nói cậu như vậy?" Thẩm Mộc Kỳ bày ra bộ dạng lòng đầy căm phẫn. Cô ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao cho tới bây giờ Diệp Oản Oản còn có thể sống tốt như thế? Trước đó cô ta gửi những tin nhắn kia biểu hiện đã đọc, rõ ràng là Tư Gia Hàn đã thấy được. Nhưng cô ta không chỉ có sống thật tốt, cấu kết xong với Lăng Đông, ngay cả thái độ của Tư Hạ đối với cô ta cũng càng ngày càng đặc biệt. Nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Mộc Kỳ ra bộ ân cần, Đi hoàn hoàn tựa như cười mà không phải cười mà ngoác ngoác khóe môi. Người mở ra cái chủ đề này nick name là thích dạ hàn nhất, nhảy lên xuống nhảy đủ loại nói xấu cô gái nhằn đúng là phương thức của Thẩm Mộc Kỳ. Thích dạ hàn nhất. Cái ID này thật đúng là ý bị thâm trường. Nó lại cùng với cô chơi đồ dư luật. Vật trong tay cô vốn còn muốn tồn tại mấy ngày. Hiện tại ngược lại vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ là hoàn toàn cậu lúc nào thì quan hệ với Tư Hạ tốt như vậy? Tớ nghe nói hắn hôm nay không chỉ có giúp cậu ở trước mặt chủ nhiệm lớp nói chuyện, còn giúp cậu ngăn cản một cái tát của Trình Tuyết nữa." Thẩm Mộng Kỳ dò hỏi. Lúc trước chuyện của Lăng Đông Nguyên náo lớn như vậy cũng không tạo được chút tác dụng nào, cho nên cho dù thái độ của Tư Hạ đối với Diệp Bản Oản không bình thường, cô ta cũng không nắm chắc chuyện này vọt đến tai Tư Giả Hàn rút cuộc sẽ có tác dụng hay không. Cô ta quả thực không nghĩ tới Tư Giả Hàn sẽ đối với Diệp Bản Bản càng ngày càng dung túng, cũng có lẽ là những người khác Tư Giả Hàn căn bản là không coi vào đâu, chỉ có Cố Việt Trạch mới có thể làm cho hắn để ý. Thật ra thì Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn chính là muốn xóa, người khác coi như vua của Đông Á, đừng nói là lăng đông một người lớn sống sờ sờ, coi như là một con chó. Diệp Bản Bản dù thả có nhiều bả, sợ rằng người khác cũng phải sử dụng gậy đánh chó. Đó là đương nhiên, bởi vì Tư Hạ là người tốt nha. Diệp Oản Oản trực tiếp dùng nguyên câu văn trong bài post trả lại. Thẩm Mộng Kỳ nhất thời bị nghẹn đến không phản đối được, nhắc nhở, tóm lại cậu vẫn nên cẩn thận một chút đi, nhiều nữ sinh thích Tư Hạ nhiều như vậy, nhất định sẽ ghim cậu, nhất là Trình Tuyết đó. Cái bài post này 8 phần 10 chính là Trình Tuyết vì trả thù cậu mà đăng lên. Diệp Oản Oản trong lòng cười lạnh. Một bên giả bộ làm người tốt còn vừa không quên đem nước giơ hướng trên người người khác dội, cũng là đồ chạy. Biết rồi, tớ sẽ cẩn thận, trở về nhà trọ đây, bye. Thẩm Mộng Kỳ nhìn bóng lưng của Diệp Oản Oản rời đi, khuôn mặt tức giận. Trước đó cô ta còn đang cao hứng cho rằng Diệp Oản Oản có thể là bị thất sủng cho nên mới không còn tư cách ở lại Cẩm Viên, nhưng bây giờ điều khổ não là dù cho Diệp Oản Oản không ở tại Cẩm Viên. Cô ta cũng không có cơ hội đến gần Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn đoán chừng là quá bận rộn không có thời gian, chưa từng nhận điện thoại của cô ta. Cô ta đã từng thử thăm dò gửi tin nhắn muốn hẹn hắn đi ra, nhưng là tất cả tin tức đều giống như đá chìm đáy biển. Có lúc cô ta thậm chí cảm giác mình chính là một máy móc truyền đạt tin tức của Diệp Bản Oản, chỉ có tin tức liên quan tới Diệp Bản Oản, Tư Dạ Hàn mới có phản ứng. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Sau khi đối phó Thẩm Mộng Kỳ xong, Diệp Oản Oản từ cửa sau đi ra ngoài, tiến vào một tiệm internet gần trường học, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó đăng nhập vào phó dơm trường Thanh Hòa. Đang muốn đăng nhập, cô nhớ lại ID cũ của mình tên gọi so với ID của Thẩm Mộng Kỳ thích giả hàn nhất còn buồn nôn hơn, yêu chạch một vạn năm. Vì vậy Diệp Oản Oản nhanh chóng tạo một cái tài khoản mới, sau đó lần nữa suy nghĩ cái tên, bát quái công nhân bốc vác. Sau khi tạo tài khoản xong, Diệp Oản Oản soạn một bài post. Bài post tựa đề: Tin tức hot. Hoa Khôi Thanh Hòa thầm mộng kỳ cuối cùng lại là một tiểu tam cướp đàn ông của người khác. Nội dung cùng tựa đề là một dạng chỉ có một câu nói đơn giản này. Sau khi soạn xong, Diệp Oản Oản liền tiện tay đăng lên. Không ngoài dự đoán, cái tựa đề này cực kỳ bắt mắt nên chỉ trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số người xem. Mỹ Nam đáng yêu nhất hệ, con mẹ nó Thẩm Mộc Kỳ, đây không phải là nữ thần của tôi sao? Tiểu Tam là tình huống gì? Húc Trì không có tiểu mới, chủ tơ tung tin bịt như vậy nhưng là phải được phong tước hiệu a. Gia đẹp trai nhất, thế đạo này làm sao? Thẩm Mộc Kỳ là nữ sinh hiền lành đơn thuần như vậy cũng có người bôi đen. Thích giả an nhất, tôi xem chắc là chủ tơ là bị bệnh đau mắt lên gen tị rồi. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, chủ tơ nói có đúng không? là chuyện thầm mộc kỳ cùng Giang Yên Yên còn có tấm tự hàng. Hình như là tôi đã có nghe qua. Kích dạ hàn nhất, người ca men phía trên cậu từ đâu nghe được tin nhảm thế, cậu là tật mắt thấy sao? Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, kích, cái này nhược lại không có, tôi cũng là nghe người khác nói. Tán rét không ứt, đã có người tận lực muốn bôi đen thầm mộc kỳ. Dĩ nhiên là khắp nơi tạo giao cho cậu ấy. Thứ tin đồn nhảm này chưa đủ tin được. Núp trì không có tiểu mới, chủ tơ có bản lĩnh thì cầm ra chứng ra đi. Núp ở phía Sáo Ăn nói lung tung có gì tài giỏi, muốn coi chúng tôi là con cờ, không khỏi cũng mơ mộng quá rồi. Bài pút vừa mới thốt lên, Diệp Oản Oản liền bị tập thể người ủng hộ của Thẩm Mộng Kỳ nhạo báng, không ít ai đi quen thuộc đều là theo cái thiệp mời hắc Diệp Oản Oản đó tới. thỉnh thoảng có mấy cái bình luận nói tận mắt thấy tình huống bạn trên mạng cũng đều bị mấy cái bình luận đó phun thương tích đầy mình, thậm chí bị định nghĩa thành thông tin vịt. Quy tắc ở trong vòng đại trí là chân tướng không quan trọng, quan trọng là ai nắm giữ dư luật thì người đó liền có được thiên hạ, tình huống trong thời khắc này cũng là như vậy. Đây cũng chính là lý do tại sao Thẩm Mộc Kỳ dám tùy ý biên tạo lời nói dối tẩy trắng bản thân. Diệp Bàn Bàn cũng không nóng nảy liền lẳng lặng xem bình luận của bọn họ. Tán ghét không ức, ha ha, lâu chủ không dám đi ra. Thích hàn dạ nhất, diện đặt hoàn toàn, tự tung tin vịt sinh sự với người khác, thứ người như vậy ta thấy cũng nhiều. Chờ tất cả mọi người đều đưa ra bình luận của mình, không sai biệt lắm cũng đều cho rằng bài post này hoàn toàn là tin vịt, mắt thấy bài post muốn chìm xuống. Diệp Bản Oản trực tiếp phát một đoạn video mà hôm vừa cô quay ra. Đoạn clip quay lại thời điểm khuya ngày hôm trước lúc Thẩm Mộng Kỳ đang cùng Giang yên nhiên tranh chấp, cô đã sớm len lén quay lại được hiện trường. So sánh cái tin đồn thất thiệt của Thẩm Mộng Kỳ trong vài phút kia, bài viết lần này của cô lại là có ảnh có chân tướng. Bên trên pho dơm trường học Thanh Hòa, cô hiện tại là gái xấu hạng nhất ở Thanh Hòa, trên bát quái cơ hồ ngày ngày đều sẽ xuất hiện, thiệt hay giả liền không ngừng. nhất là cô cùng Tư Hà ngồi cùng bàn càng là cơ hồ mỗi ngày đều cũng bị người nhìn quanh một lần, mọi người phòng trừng đều sắp đối với thẩm mỹ của cô mệt mỏi, tính chất bài bút của Thẩm Mộng Kỳ chẳng qua chỉ là đem cừu hận của cô lại làm lớn ra một chút nữa. Ngược lại cô đã đen như than đá một dạng đen không thể đen hơn, nhưng khác với Thẩm Mộng Kỳ hoa hậu lớp A, ở Thanh Hòa nổi danh là thanh thuần giai nhân, thuần khiết tốt đẹp như vậy giống như tờ giấy trắng là nữ thần trong lòng đông đảo nam sinh. Lại nhân lúc không có ai biết cấu kết với nam nhân quê mật của mình Cái bát quái này có thể so với tin tức ngày ngày xào đi xào lại khắp người cô ma lem cơm nguội còn muốn bùng nổ hơn nhiều Lúc này đem bát quái của thẩm mộng kỳ tuôn ra vừa vặn có thể rời đi ánh mắt của người khác Ở dưới tình huống không cách nào làm sáng tỏ nên dùng một chủ đề mang tính bạo nổ một chút rời đi ánh mắt quần chúng Đây là một trong những thủ pháp kinh điển giao tiếp trong vòng giải trí Gửi xong video Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn giệp oằn oằn đi uống cùng ăn một vài món, ngồi xuống ghế lẳng lặng chờ đợi. Mấy giây ngắn ngủi yên lặng sau, nguyên bản bài post vốn đã dừng lại không người bình luận lại lần nữa bùi phục nổ tung. Tịch mịch no tim, trời ạ, ta nhìn thấy gì? Mọi người mau đến xem mắt quái siêu cấp lớn. Đáng yêu hệ mỹ nam tử, con mẹ nó, lại là thật. Đự thần còn bị Giang Yên yên tại chỗ dùng điện thoại di động đập sưng mặt sưng mũi. Ta là tiểu khả ái 123, thật là một trận tùng kịch a. Thẩm Mộc Kỳ cùng Giang Yên Yên không phải là bạn tốt chung một phe sao? Sao lại trở thành người thứ ba nhúng tay vào? Gã đẹp trai nhất, khích, có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Gió thổi qua mùa hè, video đã chứng minh tất cả rồi còn có thể có hiểu lầm gì đó sao? Không có nghe tiếng Giang Yên Yên nói sao người còn chủ động đưa hôn rồi? dù có chút lương tâm nhưng muốn tránh hiềm nghi cũng không kịp, tại sao hết lần này tới lần khác muốn ở ngày sinh nhật của người ta một mình cùng nam nhân của người ta đi ra ngoài hẹn hò, lại là hôn nhau còn nói ra cái gì sau khi tốt nghiệp liền ở cùng nhau lời nói mập mờ như thế. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, có ảnh có chân tướng, cái này so với cách bách xuất sắc nhiều á. Khó trách lầu chủ một mực không lên tiếng, nguyên lai like muốn xuất đại chiêu làm toàn bộ mọi người nghẹn đây. Lần này Thẩm Mộc Kỳ cũng không đến để phản bác nữa. Vài phút này của Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng được quần chúng chuyên ăn dưa buôn chuyện trên trời hấp dẫn, trong nháy mắt nhiệt độ đã vượt trên tin tức của Diệp Hoàn Hoàn. Toàn bộ đám vạn trên mạng còn đang trong cái thiệp mời đó điều chuyển tới Thẩm Mộc Kỳ trong bài post, yêu cầu lầu chủ bạo đồ càng nhiều vắt quái. Các vạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chẳng được bao lâu, cái ID quen thuộc lại xuất hiện. Thích Hàn Dạ nhất, Thẩm Mộng Kỳ đến cùng có phải chủ động dâng nụ hôn hay là nói những lời đó hay không, đều là Giang Yên Yên một mình một phương diện nói tới, thiệt giả đều còn chưa biết được chứ. Lại nói coi như là Thẩm Mộng Kỳ thật làm như vậy rồi, thích một người không có tội, Giang Yên Yên chẳng qua chỉ là một người thẩm bến tống tử hàng, hai người bọn họ cũng không phải là quan hệ bạn bè trai gái, làm sao có thể nói Thẩm Mộng Kỳ là người thứ ba nhúng tay vào. giật vành và phủi đi một cái, sau đó không nhanh không chậm trở về viết một đoạn văn đi lên. Bát quái công nhân bốc vác. A. Người hơi có chút đầu óc đều biết, Giang Yên Yên nói, dĩ nhiên chính là Tống Tử Hàng chính miệng nói cho cô ấy biết, cái này thiệt giả còn phải nói sao? Ngoài ra, Giang Yên Yên cùng Tống Tử Hàng là thanh mai trúc mã, còn nhỏ trong người thì đã có hôn ước, chuyện này người biết cũng không thiếu. Ngươi cho là Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Yên quan hệ tốt như vậy? Giang Yên Yên dĩ nhiên chuyện gì cũng đều nói với Thẩm Mộng Kỳ, Thẩm Mộng Kỳ sao lại không biết cái này? Coi như cô ta không biết cái này, chỉ biết là Giang Yên Yên thích Tống Tử Hàng, cũng không nên lừa gạt Giang Yên Yên dưới tình huống đó âm thầm cùng Tống Tử Hàng chơi trò mập mờ. Đúng, thích thì vô tội. Nếu thích thì cô ta có thể quang minh chính đại nói ra cùng Giang Yên Yên để cạnh tranh. Tin tưởng như vậy không có bất kỳ người nào lại nói cô ta, nhưng chơi đùa trò hề này là ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì thích người giống nhau thì có thể treo nhiều người hơn sao? Thích hàn dã nhất, trên lầu hoàn toàn là ở viện đặt, hoàn toàn là ngậm máu phun người. Xin bản chủ xóa ta phít. Bát quái công nhân bốc vác, ta có video bộc lộ chân tướng, làm sao lại là hoàn toàn viện đặt hả? Trên lầu trước đây không lâu đăng cái tin về hè cũng có thể vui vẻ sung sướng, đến nơi này của ta ngược lại thành bị đặt hoàn toàn rồi hả? Trên lầu quá hai lời đi. Ta là tiểu khả ái 123, cảm thấy được lầu chủ nói rất có đạo lý, hơn nữa suy đoán vô cùng hợp lý a. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, đứng về phía lầu chủ. Thích hẳn dạ nhất cái này ai đi là lạ, thế nào thời điểm tám chuyện liên quan đến Diệp Bàn oẳn hăng say như thế? thỉnh thoảng có người nói không chứng cớ liền đem sỉ nhục đối phương đến thương tích đầy mình, vào lúc này lại chạy tới nơi này hảo tâm như vậy thay thẩm mộng kỳ nói chuyện. Ngược lại nếu như là ta mà nói, nam sinh ta thích thích khoe mật của ta, còn cùng khoe mật của ta tỏ tình, khoe mật của ta biết rõ ta thích người nam sinh kia thích đến chết đi sống lại lại lờ gạt lấy ta không nói cho ta, còn âm thầm với hắn đi ra ngoài hẹn hò, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cô ấy. giữa bằng hiệu trọng yếu nhất không phải là thẳng thắn sao. Loại chuyện này đều lừa gạt lấy, nói không có gây dối ý đồ, đánh chết ta cũng không tin. Đại khái là bởi vì tâm không sạch, ai đi thẩm mộng kỳ không có đi ra chuyển lời, đoán chừng là nghĩ biện pháp tìm người xóa ta phích đi. Mặc dù vẫn có bộ phận nam sinh vì thẩm mộng kỳ nói chuyện, nhưng trên diễn đàn loại địa phương này, sức chiến đấu cao nhất tự nhiên vẫn là nữ hải tử, Buồm chi các nữ hài tử đối với loại chuyện này ghét cay ghét đắng nhất. Dư luận trên căn bản đều ở bên Giang Yên Yên. Chuyện này còn chưa đủ để hoàn toàn đánh chết Thẩm Mộc Kỳ, nhưng chỉ nội việc tẩy trắng đã đủ làm cô ta bận rộn, đỡ cho cô ta tìm mình gây phiền toái. Lại quét qua bài phú trong chốc lát, thấy đồng loạt đều là tranh phạt Thẩm Mộc Kỳ, cô trong cái bài phú đã dần dần trầm xuống, việc hoàn toán liền trở về trường học. Sau khi trở về, Đi loanh quanh không có lập tức trở về nhà trọ, mà là vòng quanh bên hồ nhỏ tản bộ tiêu cơm một chút, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Bắt đầu từ lúc nấy tinh thần cô có chút không tập trung, luôn cảm thấy sẽ có chuyện té phát sinh. Chuyện của Tư Hạ giống như cái bom hẹn giờ như vậy giờ ở nơi nào. Lăng Đông còn dễ giải quyết, Tư Hạ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn để cho cô đi nói với Tư Dạ Hàn, cháu của anh đang trêu chọc em sao? quan hệ của hai người ở chỗ này, tư gia Hàn là cử thúc của Tư Hà, cô nếu tùy tiện chạy đi tố cáo, đây chẳng phải là thành khiêu khích quan hệ chú cháu của bọn họ sao?" Diệp Bàn Toản đang suy nghĩ phải xử lý thế nào cho hoàn mỹ để xong cái vấn đề này, đột nhiên không nghe được cách đó không xa truyền tới một thanh âm tức giận. "Giang Yên Nhiên, tôi thật không nghĩ tới cô lại ác độc như vậy, trước kia cô đối với Mộng Kỳ động thủ, hại cô ấy bị thương thì coi như xong đi." hiện tại còn ở trường học trên diễn đàn phát loại video này làm hỏng mất danh dự của cô ấy. Diệp Bản Oản nhất thời hơi nhíu mày, trùng hợp như vậy, Tống Tử Hàng. Chỉ thấy khuôn mặt Tống Tử Hàng bực tức, mà cô bé đối diện hắn vẻ mặt tiểu tụy tái nhợt, đôi mắt đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy, kích động đến giải thích, em đã nói qua rất nhiều lần rồi, cái bài post kia không phải là em phát, coi như là em phát chẳng lẽ trong bài put nói tới có lỗi gì sao? Chẳng lẽ cô ấy không phải là đoạt nam nhân của em? Không phải là cô ấy phản bội hữu tình của chúng ta sao?" Tống Tử Hàng liên tục cười lạnh, trong con ngươi tràn đầy chán ghét vẻ, "Dương Yên Nhiên, cô thật là không thể nói lý, tôi không phải là vật sở hữu của cô, càng cùng cô không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước cũng bất quá là một phía tình nguyện, tôi không phải là búp bê mà bọn hắn có thể thao túng, tôi cũng có người mình thích." Nếu không phải cô ngăn cản chúng ta, tôi với Mộc Kỳ sớm liền ở cùng nhau, bởi vì kiên kỵ cảm thủ của cô, cô ấy bị bao nhiêu ủy khuất, cô lại như vậy tổn thương Mộc Ký, cô mới là người thứ ba giữa chúng ta. Ánh mắt như thế thật là như dao cắt ở trên người cô gái, đột nhiên Giang Yên nhiên hết sắc, mặt đầy đau khổ, thật thảm nở nụ cười. Nó ha ha, Tống Tử Hàng, chúng ta từ trong bụng mẹ đã nhận biết, anh đã nói nói qua muốn kết hôn cùng em, phải bảo vệ em không bị bất luật kẻ nào kia dễ. Muốn cả đời ở chung với em, nhưng là bây giờ, anh nói cho em biết, em cùng anh hoàn toàn không có quan hệ. Em là người thứ ba. Em là người thứ ba. Nữ hài nói ba chữ cuối cùng, từng chữ đẫm máu và nước mắt, mà nam nhân đối diện khuôn mặt không bình tĩnh nói, những thứ kia sớm đã là chuyện lúc còn bé. Cô đừng lại dùng những lời lúc đó đồ rỡn càn quấy. Móng tay dáng Yên Nhiên hung hăng bóp vào trong thịt lòng bàn tay, càn quấy. Nguyên lai like thứ em nhớ vài chục năm, đọc vài chục năm, chờ mong vài chục năm, tất cả đều là em càn quấy. Tống Tử Hàng, anh rút cuộc có tim hay không? Em hỏi anh, đã nhiều năm như vậy, anh cho tới bây giờ không có cỏ yêu em sao? Dù là chỉ có trong nháy mắt. Lúc này điện thoại di động phủ tống từ hàng reo lên, hắn nhìn lấy tin nhắn, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu, thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía Giang Yên Yên mặt đầy không kiên nhẫn, sắc mặt lạnh như băng nói, "Giang Yên Yên, tôi biết điều nói cho cô biết, không có, tôi đối với cô cho tới bây giờ chỉ có tình huynh muội mà thôi, nhưng bây giờ, cô đã đem cảm tình của tôi đối với cô đều tiêu tan hết sạch rồi. Tôi cho cô thời gian 1 tiếng xem xét." Chính cô xóa bỏ bài post Nếu là chờ sau một tiếng còn không có xóa ta Vì cô đừng trách tôi vô tình Tống tử hàng nói xong câu đó Liền cũng không quay đầu lại Xoay người rời đi Giang yên nhiên đôi môi lay động Ánh mắt một mảnh đỏ bừng Nước mắt của cô tứa như có lẽ đã chảy khô Đứng ngơ ngác ở nơi đó Nhìn lấy bóng lưng nam nhân rời đi Giống như bị hút khô tất cả tức giận Không biết qua bao lâu Cô chết lặng cất bước chân Từng bước từng bước phướng phía mặt hồ đi tới. Trong góc tối diệp ẩn ẩn nhìn đến, nhất thời âm thầm kêu lên một tiếng không tốt. Giang Yên Nhiên trạng thái không đúng lắm. Sẽ không phải là bởi vì cô nhúng tay vào lại không có thể làm cho Giang Yên Nhiên thanh tỉnh, lại dẫn đến việc Giang Yên Nhiên tự sát trước thời hạn chứ. Cô còn tưởng rằng bây giờ lúc này, tình cảm của Giang Yên Nhiên đối với Tống Tử Hàng hẳn là còn không có sâu như vậy nữa, thanh tỉnh sớm một chút còn có thể cứu chữa. Xem ra là cô tính sai rồi. Hai người Thanh Mai trúc mã, nguyện vọng lớn nhất từ nhỏ đến lớn của Giang Yên Nhiên chính là gả cho Tống Tử Hàng, thành thê tử của hắn, giờ phút này cái mục tiêu đó ầm ầm bị hủy, so sánh như là cả thế giới sụp đổ cũng không quá đáng. Uống chi người đồng thời phản bội lại là bằng hữu tốt nhất được cô ấy tín nhiệm nhất. Dù sao công lực thu mua lòng người của Thẩm Mộng Kỳ cô đã đích thân cảm thụ qua. Năm đó đối với cô thời điểm cũng là tốt lên trời, theo cô chơi đồ theo cô náo theo cô khóc theo cô cười. Theo cô cúp cua, theo cô đuổi theo cố biệt trạch, thậm chí theo cô cùng nhau lưu ban. Cô không chỉ là xem cô ta thành bằng hữu tốt nhất, còn tưởng là thành chị dâu tương lai, làm thành người nhà họ. Ai có thể biết phía sau lại là trăm ngàn lỗ thủng âm mưu tính toán, có bao nhiêu quan tâm, khi phát hiện thật thì có nhiều tuyệt vọng bấy nhiêu. Mắt thấy khoảng cách của Giang Yên Nhiên và mặt hồ chỉ có nửa bước xa, Diệp Hoản Hoản nặn nặn mi tâm, vội vàng theo góc tối đi ra, ung dung mở miệng nói, "Ơ, nhìn một chút đây là người nào? Đây không phải là Giang Yên Nhiên Giang đại tiểu thư của chúng ta sao? Buổi tối ở chỗ này sẽ không phải là bị ném bỏ cho nên không muốn sống nữa mà muốn tự sát chứ?" Đang yên yên sống lưng đột nhiên cứng đờ, nguyên bản con người giờ đặt vô thần nhất thời hung tợn hướng phía Diệp Hoàn Hoàn trừng đi, cắn răng nghiến lợi nói, "Diệp Hoàn Hoàn, bây giờ thấy cái bộ dáng này của tôi cô rất vui vẻ, rất đắc ý sao?" Diệp Hoàn Hoàn câu môi, dự tính rất là cần ăn đòn, đó là đương nhiên, cô nếu làng hiện tại nhảy xuống, tôi đây liền càng vui vẻ hơn, càng đắc ý hơn, ai thế nào không nhảy à? Cô Giang Yên Yên giật đến đôi khuôn mặt đỏ bừng, cô nằm mơ đi. Giang Yên Yên nói xong cũng lui về sau một bước, vất quá chỉ là một tấm tự hàng mà thôi, cô nghĩ rằng tôi quan tâm sao? Lấy ra thế của tôi, muốn tuýt đàn ông như thế nào mà không có, tôi chẳng qua chỉ là ghét bị lừa dối mà thôi. Nó không tự thật nên đường chứ sao? Diệp hoàn hoàn gật đầu liên tục, nờ ân, nói không sai. Giang Đại tiểu thư tự nhiên không lo không có người gả cho, muốn tổn thất cũng nên là đối phương tổn thất mới đúng. Thấy đối phương chiến đấu như gà trống bình thường khí thế hung hăng, đại khái có thể cùng với cô làm ổn 800 hiệp, xem ra như vậy hẳn là bỏ đi ý niệm tự vật, Diệp hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, phủ mông một cái tùy tiện ở bên bờ trên bãi cỏ ngồi xuống, tiếp tục quét bài post. Giang yên yên nhất thời không chịu nổi kích Lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị cùng Diệp Hoàn Hoàn đại náo một trận, lại không nghĩ rằng cô ấy làm ồn đến một nửa liền tự nhiên chơi đồ điện thoại di động, nhất thời có một loại cảm giác quyền đánh ở trên mông vài. Tâm tình thay đổi nhanh chóng, cô cảm giác khí lực cả người đều bị hút vô tại chỗ tên liệt ngồi xuống, ngơ ngác ôm lấy đầu gối, Diệp Hoàn Hoàn, cô có phải hay không rất ghét tôi? Tôi có phải hay không? Thật như thế chọc người ghét. thấy Diệp Oản Oản hoàn toàn không có trả lời, một mực chuyên tâm xem điện thoại di động, Giang Yên Yên theo bản năng thuật theo điện thoại di động của Diệp Oản Oản nhìn lại. Kết quả, khi nhìn rõ Diệp Oản Oản đang đang hồi phục bài post sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong khung hồi phục của Diệp Oản Oản, ID lại biểu hiện bát quái công nhân bốc vác. Cô, cô là bát quái công nhân bốc vác. Cái thiệp mời đó của Thẩm Mộng Kỳ là cô phát. Giang Yên nhiên mặt đầy ngạc nhiên nói: Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.